Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngày thành lập trường trung học Văn thượng bắt đầu, tiếng nhạc rộn rập vui vẻ vang lên, cả hội trường chìm đắm trong một không khí thiêng liêng. Sau đây xin mời Tiểu Thiên Hậu Giao Mỹ Cơ đem tới cho chúng ta ca khúc Khúc ngoặt tình yêu cùng với giọng nói ngọt ngào của bộ tinh bảo gia mỹ cơ thận trọng bước ra sân khấu khi cô ta đứng lên sân khấu đôi vai đằng sau của cô ta rơi ra đôi chân nhỏ nhắn lộ ra trước mắt mọi người nhưng cô ta hoàn toàn không hay biết gì gia mỹ cơ vẫn mỉm cười không để ý thấy sự thay đổi xung quanh nghe thấy những tiếng hít sào nối tiếp nhau vang lên dưới sân khấu cuối cùng cô ta hướng ánh mắt về phía nam sạch lễ đôi mắt đẹp và sâu thẳm của cậu đang nhìn lên sân khấu Đôi mắt đáng yêu của Dương Hâm Hoạch cũng đang nhìn cô chấp chớp. Sau đó Dương Hâm Hoạch nói cái gì đó vào tai Nam Sạch Lễ. Nụ cười của Nam Sạch Lễ càng sâu hơn. Cậu gõ nhẹ lên vầng trán trắng trẻo của Dương Hâm Hoạch. Sau đó âu yếm vút nhẹ mặt cô. Chết tiệt Do mỹ cờ thầm mắng nhỏ, ngay lập tức khuôn mặt cô ta bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi vì trong loa vang lên tiếng chết tiệt của cô ta gấp mấy chục lần. Bên dưới sân khấu bắt đầu lao sao, hai gò má sao mỹ cơ thoảng chốc ửng hồng. Cô chỉ mãi nhìn người ta mà quên mất việc tắt micro đang cầm trên tay. Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa, khúc dạo đầu thật dài, cơ thể do mỹ cơ chậm chậm chuyển động thật tiếng nhạc, mái tóc dài sau lưng cô hất lên thành một đường vòng tuyệt đẹp. Em ngụy trang, xuất hiện bên anh không để lại dấu vết, yên lặng cùng anh ngắm đường chân trời. Đạp xe đạp, đi về phía trước. Chờ anh ở một góc tình yêu nào đó Anh đi về phía trước Không quay đầu lại nhìn nụ cười của ký ức Chậm chậm gõ vào phím đàn của em Em không nỡ Để anh cô đơn Trái tim yêu Vẫn đang treo lơ lửng Trái tim không còn sợ hãi trốn tránh kết quả Dạ sử có ngày sau Anh sẽ nói gì Em vẫn muốn nói rằng anh hạnh phúc Sẽ không biến mất Ngã rẽp sau Anh sẽ lại gặp tình yêu Có một nụ cười xinh đẹp Do mỹ cơ mới hát được một nửa Tiếng cười dưới sân khấu càng lớn hơn. Cô nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo của mình. Thấy chiếc váy dài đã bị rơi xuống mất một nửa, đôi chân dài của mình hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Trời ơi các cậu nhìn kìa. Các học sinh dưới sân khấu bắt đầu đứng lên, chỉ trỏ và do mỹ cơ, cười lớn. Tiếng cười vọng khắp hội trường. Bộ trang phục này đặc biệt thật đấy. Do mỹ cơ giảm cân đi thôi. Những tiếng cười nói lao sao vang lên bên dưới. Các học sinh ở hàng sau bắt đầu dồn lên hàng trước. Điện thoại, máy ảnh, tất cả những gì có thể ghi lại được hình ảnh đều được mọi người đem ra dùng. Giáo mỹ cờ hét lớn, chạy nhanh về phía sau. Chuyện gì xảy ra thế này, rõ ràng là váy của bộ tinh bảo, sao giờ lại biến thành váy của cô. Cô vội vã thay bộ quần áo khác, lẽ nào mình lấy nhầm hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể, mặc dù hai bộ quần áo này cùng một kiểu, cùng với một màu sắc nhưng mình không thể ngu ngốc tới mức nhận nhầm được. Không đúng, không đúng, cô nhìn bộ trang phục trong tay, những cây kim gài trên đó không còn nữa, lẽ nào có ai đó đã dở trò sao? Liệu có ai biết được sự việc này không? Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy hàng loạt tiếng vỗ tay và tiếng gọi vang lên dưới sân khấu. Bộ tinh bảo, bộ tinh bảo, tiếng gọi này nối tiếp, tiếng gọi kia, tiếng sau to hơn tiếng trước. Bộ tình bảo mỉm cười như một nàng công chúa thực sự, trước vương miệng sáng lấp lánh cài trên mái tóc, cây gậy tiên nữ khẽ chuẩn động trong tay cô, những mảnh giấy vụn nhiều màu được tung lên trời, khiêu vũ trên sân khấu. Bộ Tình Bảo từ không bao giờ tha cho cô đâu. Gia Mỹ Cơ nghiến răng nhìn Bộ Tình Bảo đang ung dung trên sân khấu. Sau khi Bộ Tình Bảo hát xong ca khúc Vũ Nương, tiếng vỗ tay dưới sân khấu càng vang lên rộn rập. Nam Trạch Lễ đứng lên khỏi chỗ ngồi, ra sức vỗ tay. Dương Hâm Hoạch nhét một bó hoa hồng lớn vào tay nam trạch lễ, đẩy cậu lên sân khấu. Anh trạch lễ cố lên. Dương Hâm Hoạch hét lớn, đôi mắt lớn xinh đẹp thi thoảng lại liếc sang nhìn cửa ra vào của sân khấu. Khi nhìn thấy khuôn mặt đang đổi từ màu trắng sang đỏ, từ đỏ sang đen của gia mệ cơ, cô khẽ lẻ lưỡi, nói cái gì đó vào tai Mẫn Huyền Tân, Mẫn Huyền Tân cũng cốc lên đầu cô mấy cái. Làm gì thế, đó là cô ta tự gây ra thôi. Muốn theo đuổi anh chạy lễ, trước tiên phải qua được cửa ải của em đã. Dương Hâm Hoạch cười ngọt ngào và nhanh chóng dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm áp trên sân khấu. Rốt cuộc là kẻ nào chơi ác thế nhỉ? Giao Mỹ Cơ ném chích ly xuống sàn, lắng nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn. Dù sao cũng không phải là bọn em. quang tử bịt tai, bộ quần áo này cô ta bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được, vậy mà lại bị Giao Mỹ Cơ làm hỏng mất Nhóc con, có vẻ thấy chị mất mặt với mọi người, em vui lắm phải không? giả mị cơ giờ tay định tát quang tử nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.